11, chương buổi sáng tám giờ ngày m ư ơ i một tháng b ố thương q u a n miền từ trong vòng bảy trăm linh chín đi ra cửa lớn nhà trọ cây thiêu nữ tết b i ế tóc đuôi ngựa này bề ngoài tuy rất đáng yêu nhưng trên khuôn mặt luôn mang theo một tầng băng sương giống như là r o o b thường b ì n t h cơ hội n g a y cả n h á mắt c ũ n g không có nhìn thấy có cơ miên ặ n như tượng、sáp. thượng quan cứ sáp m giờ phút này đã đi tới cửa tiểu khu mà lúc này ở phía đối diện đổ một chiếc xe con màu đen phía sau sẽ là người thanh niên d à trắng tóc vàng đ ề u kính mát hắn chú ý tới t h ư ợ n g q u a n miên đi ra liền nhanh chóng mở laptop trên tay hiện sẵn một cuộc gọi video người thanh niên tóc vàng già trắng dùng b anh ngữ lưu loát nói mang tiên sinh từ Thủy mấy nhân đã xuất hiện có tóc hành、động. trong video là khác phục lập tức tiến hành bố rỉ, nghe cho lúc này đây nhất định phải thành công t h u y mỹ nhân c ó bao nhiêu đáng sợ người cũng biết nếu như giết không được n à n g nếu như giết không được cô ta cái kia ta mình bạch mang từ t s i n sinh lúc này xuất m ã chính là bò cạp ma s a n d e r s h o r cùng mà kim nhân má ma tù đặc tư nhất là kim n h á n ác ma biết rõ lần này săn giết t h u y mỹ nướng b i ế trước õ lần này giết thủy mỹ nhân, lập lớn này sàn Nhân trung anh nhán nghĩ không vấn n à Thủy chạy giết gì Mexico tới tức từ xuất ta chắc Mỹ kìm mà má quốc ác có vấn đề gì quá đề n vẫn phải cẩn thận Nhân tình g phải Thủy tuổi dù sao Mỹ quá l n t r ư ớ kia cô ta chính là siêu cấp sát thủ bài danh thứ nhất của cấm địa đen nếu không phải đắc tội với gia tộc ý lê khắc sâm chúng ta cấm địa đen cũng sẽ không đem cô ta trục xuất mà kiềm nhãn ác ma cũng là một sát thủ nói dành ở thế giới ngầm châu âu Thương Quang lúc này đi tới một chút một tới một chất trở một nhỏ cạnh chồng nhiên hai con người cô trở nên một mảnh đường người Quang Miên này con gần yên lặng quen ngõ bên đống Bỗng con nên lãnh đầu rửa âm đi cái đi nói lúc có Cô rác vào đó cô bước ra sau đó trước sau t h a n h l i n h xuất hiện hai người lúc này tại sân thượng kế bên nơi vài tòa cao ốc an bài rất nhiều người dùng kính viễn vọng quan sát một mạng vài tên sát thủ cũng đang sườn súng ngắm lại đây bất quá bởi vì khoảng cách quá mức x a soi súng bắn tỉa cũng rất khó một k í c h trúng đích nếu bắn lệch liền bạo l ộ vị trí trước mắt thương q u a n miên là một thanh niên già trắng tóc dài màu vàng khuôn mặt hiền lành mà ở đằng sau thương q u a n miên lại là một khuôn mặt phi thường anh tuấn chán cười gầy gò thoạt nhìn vẫn chưa tới hai mươi tuổi tên đó cả hai đồng tử đều là màu vàng bò cạp、so, ác ma kim ma ma miên sang ra quan tay nhãn thương nâng tu tư đặc Vung lên phủ khí. ngón giữa cùng ngón giữa phủ khí, thúy r ỏ ở tay p ả i thiết dài. liền niên dài cười cười, tiếng của cô cằn chăm tóc dài, cười, có c thủ ba Nhanh sao? Thanh nắm như động rắn dung trung rất h dây da t t sức sẹo nói. h ủ mỹ nhân n g h e nói trước kia ngươi là người châu á anh cho nên ta dùng liền trung văn nói chuyện với người người cũng biết ngươi đắc tội với gia tộc y ly khắc sâm Hiện thương ạ i người kể cả người vẫn t u muốn ộ c chức cấm chúng cũng tổ ta giết địa đen, n g ờ người i đi, Ta tử sát đi? Như vậy sẽ bớt chút thống t xem không bằng như khổ. h sẽ vậy quan miền căn bản không để ý tới hắn tuy đưa lưng về phía sau nhưng người cô chú ý chính là tình thiếu niên anh tuấn cào g ầ y đồng tử vàng lợt kia trên sân thượng cao ốc phụ cận nam nhân mặc h ắ c y đeo kính mát bước tới người giám thị phù cận nói các người ở cái khoảng cách này có chút xa xôi đi Carl cũng cô Còn chết cái Triasco ta danh ta trên là là lại Stinson sát biết Thụy từng một thủ thế giết tử thần Người nổi giới Kim Nhân Năm ngầm Chúng ta dám lại gần đó đó đó à Mỹ dám Chỉ có cô thời t điểm ai chém g ế t Với、uh, không i ề m n n bắn ác má cơ c Mới tìm cơ hội giết h ư n mà ngay có ả như này cũng Không hội vậy Cái cơ c là... Ai là rất biện pháp cái người gọi là con nói chiếc、uh, thủy mỹ nhân đã hào tốn bao nhiêu nhân má của gia tộc chúng ta lần này thỉnh kiềm nhãn ác ma cái giá phải trả cũng khiến chúng ta cắt t h ị t à Carl Stinson một nam từ khác nói người cho rằng kim nhãn ác mà giết được thủy miễn nhân sao có lẽ không phải là vấn đề quá lớn k o n nói dù sao hắn cũng là kim nhãn ác mà đã từng bị một đội q u ầ n năm m ư ơ i người trang bị tận răng đánh lén kết quả đối phương toàn bộ chết một tên cũng không để lại cũng cường của là sát thủ tối cường của đọa thiên sứ, sứ so với cấm đĩa đen còn cường đại hơn nhiều lần tham dự ám sát quốc chính thủ đoạn của hắn quyết tành tạt nhấn thậm chí không còn là người bình thường nữa mà tồn tại khủng bố mà kiềm nhãn ác ma thời gian thành danh tùy không bằng tử thần kiêm ds Thế nhưng mới tuổi à, Tuổi như vậy mà có thành tựu Thủy nhưng hắn như Nhân đáng này mới mà Mỹ à vậy có bực sợ lúc ợ i hại liệt hại không thể Cũng trước nào sống l này cái tên tiểu tử kim nhãn tiến dần dần đến gần thượng quang miên ta nghe nói thụy mỹ nhân luôn có thói quen sử dụng vũ khí lạnh đối phó với địch cho nên anh ta và bò cạp ma đều không dùng súng ống Tên tiểu tử kia nói, tiếng thì nói Danh nhãn cũng không phải gián không Đương nhiên nếu như người cũng dụng súng kia kiềm phải của ác mà Vậy thì lại khác rồi. lập ạ i rồi khác l tức hắn hơi bước ra một bước bỗng nhiên thái người nhảy vọt đem tay trái chống lên mặt đất thân thể xoay tròn một trăm tám mươi hướng thượng hoàng miền đánh úp lại t h ư ơ n g q u a n biên không chút dò chữ đem bà c ầ n thiết chầm vòng qua c á i chầm kia k o n cầm kính viễn vọng nói chính là một trong những sát chịu i thụy mỹ nhận quen dùng đúng người bên c ạ n h nói đó là đọc bơi tri chu amazon một khi kim chăm đâm vào làn da nếu như mà không có quyết thanh tuyệt đối lập tức mất mạng mà lúc này bò cặp ma phía trước chờ đ ã lâu cũng nhanh chóng vọt tới hai tài cầm một thanh c h ủ y thủ quần dụng hướng thượng quang miên đầm tới tên tiểu tử kia t r á tránh độc châm cũng rất nhanh tiếp cận thượng quang miên đối mặt với hai sát thủ trước sau c h é p công thương quang miên nhưng lại nhắm hai mắt đột nhiên thân thể nạn đột nhiên thân thể cô cháy dẫn lên phía trên sau đó lộn mèo ba trăm sáu mươi độ rơi xuống sau lưng hai người sau đó hai tay cô trùng lên lấy ra trợ thủ đắc lực của mình mỗi tay cầm một khẩu h sa mạc chi ưng cô lập tức bớt cò viên đạn bắn phá mà ra hai thành sa mạc chi ưng đều được gắn ống hãm thanh mà giờ khắc này trên mặt đất tràn đầy b ă n g đạn hai người bên cạnh cũng rất quỷ dị mà né tránh không hề bị trúng đạn nhưng bị cô kéo lùi k h o ả n g cách Thuỷ bất hư truyền tu đặt từ quyết nhất chết thương chút nhân nhìn danh hư nhạc nhiên khí Hôm định phải chết ở chỗ này. Lộ không chút nào thai quả đấu Biêu mấy Kim ma mông miên Dây nay này nói người dùng súng dùng nóng người quan nào cười cười lại đi ác Cự đói lộ vũ ở Nhanh chóng lấp đậy băng đạn Cô vừa rồi Chỉ vừa Cô lắp đậy rồi thùy r o n n g á quái đám i biết nơi mắt một xem Bắt rút từ vật Trên thượng trung đã đầu ra ra súng sân Căn bản không biết từ nơi nào lấy ra. này quái vật. Nguyên một đám người xem qua kính phiện phỏng qua cao Cây ốc lấy tráy bí nhân đã trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử mới có thể sống sót quái vật À. Thủy Mỹ Nhân Mỹ đừng ã trải ả qua vô số k h nhìn cô ta vẫn chưa tới hai mươi tuổi từ nhỏ cô ấy đã được huấn luyện v h i tư cách là bình khí thuần túy đây chính là huấn luyện diệt sạch nhân tính có thể nói cô ta và kim ề n h á n ác ma đều bước c một h â n vào cấp độ s i ê u nhân q u á i rồi、có、phải vật tìm anh có c ấ m d ư n g hay khorn ô n người hỏi, động g lại tác của bọn hắn quá nhanh, giờ rồi cầm súng, ta bọn vừa biết từ nơi à lấy a g i ố g nói h thuật ư là làm ảo con vậy ngu xuống n ảo thuật, ảo thuật chính xác là rất nhanh tay nhưng so với tốc độ của những quái vật này căn bản không thể nào so sánh tổ chức sát thủ đỉnh cấp dưới lòng đất cũng phải vài thập niên mới có thể nuôi dưỡng được không hơn m ộ ư ơ i siêu cấp sát thủ đại loại này cấm địa đen cũng t h ậ t l à ngu xuẩn lúc trước rõ ràng tiếp nhận ủy thác của gia tộc mông địch phải thùy mỹ nhận tới giết gia chủ gia tộc in đi khắc sâm ta gia tộc bon ta chính là đại gia tộc số một số hai ở thế giới ngầm châu âu bên người già chủ cũng có rất nhiều báo tiêu mạnh mẽ đi theo Thủy đúng h thủ. Thủy â n Đen Cấm liền k ô hệ chức tới tổ chức. đem hắn Thủy vậy con tin h xin cấm địa đen thật đúng là cam lòng à một siêu cấp sát thủ như vậy muốn bội ra một dưỡng người bỏ ra khi ô n g b ế t muốn bao nhiêu phí, bao nhiêu năm dám nhiêu nhiêu bọn hắn cũng không bao bao hao phí đang ắ c tội i g tộc b ọ ta cho dù là tổ chức sát thủ thiên cho chức dù là sứ đo n ũ phải cho chú h c nói g đang ta mặt mối khi n chuyện kim nhãn ác mà l ờ i một lần nữa hết tiếp cận bình người thượng quang miên mà thượng quang miên bỗng nhiên mở hai tay ra lập tức kéo g i ã n khoảng cách với hắn lợi dụng lúc này bò cạp mà thừa cơ hội đánh lén phía s a u cầm súng ngắm thẳm vào c cô ai mà biết được trong một cái chớp mắt thương quan biên tựa hồ mở ra đòi mắt sau lưng cúi đầu tránh thoát viên đạn sau đó sau đó bò cạp mà ở phía sau lưng bỗng đột ngột đưa tài bắt lấy cổ hắn lập tức bò cạp mà hai mắt trắng giả hai tài vẫn bắt lấy cổ Cái kiện đó là không hải khí Thủy Nhân phi thường mềm dẻo. Lối tờ này bất thường h Lại lối Lại Lối Đúng này là một Mỹ mềm tờ tờ bất vũ k của sợ dẻo thể thấy một chặt thủ thể nhìn thấy, Nhưng một khi quấn lấy đối cổ của đối thủ, Có l ậ phải tức g i chết phượng đối p chứ vừa rồi mở ra hai tải chính là kéo tờ sau đó bỏ cạp mạng phía sau lưng liền bị giết ngắn ngủn bột cái chớp mắt trời ạ bò cạp ma ứng cùng tà thần của rõ thiên sứ nổi danh là sát thủ đứng thứ hai trong hai đại tổ chức sát thủ của thế giới ngầm châu âu không mà kỳ quái, cạp ma chỉ là phụ trợ kim ác mà. Tử thần từ lúc trước, tuy không chúng chỉ phụ nhãn thần phải thủ nhưng thế nghe thực nhiều chỉ hàng thật chết thủy lòng cũng tồn người ngàn muốn giới giết mà ma mà làm làm mất mật ma lắm là là quái tuy ác sát tại với bò bò cạp lúc trước lực của cạp trợ tử từ đất tử ở thương quang miên cùng mông tu đặc tư khoảng cách giữa hai người bây giờ không tới năm mét loài cấp bậc soi chiều giữa hai đại sát thủ chỉ cần một hai giây là có thể quyết định ai sống ai chết người quá nhìn lời hại rõ ràng giết chết b ỏ cạp ma mông tù đ ặ t t ừ nhìn cổ thi thể trên mặt đất gương mặt lạnh nói bật quá người vẫn không giết được ta đâu cấp đồng t ử màu vàng kia bây giờ đã bị sát khí bao phủ hoàn toàn khi t h ừ n g đến trình độ của bọn hắn lực sát thương của súng ống đã rất nhỏ bởi vì họ có thể tính toán đường bay mà tránh đi đang b ắ n không trúng địch nhân cũng vô dụng mà tốc độ của sông v ư ờ n đều tương xứng chỉ có cận chiến mới có thể quyết định sinh tử Thủy tu đặt từ dùng anh ngữ nói chuyện. Chết đi cho ta、Lập、tức thân thể của hắn giống như một nhân nhiên anh chuyện cho hắn như của mấy mông Bỗng dùng ngữ nói giống con báo săn sông báo đi lại Lập Mà t h ư nhưng g quang miệng n l ạ lùng, nhìn h đối p ơ bỗng Ba nhiên lên. giờ tài cái n hiện. nhạc độc chầm Kim lại xuất c mà vọt t ớ trước mặt, tung người bài lên bài đinh á một m Trên cước. dậy của h ắ cùng gắn n đ nhọn Nhưng đình có độc.、Nhưng、cái đình kia lại vừa vặn Nhưng cái đình vặn cái kia lại vừa bị đ ộ c c h ầ m ngăn lại lập tức khoảng cách giữa hai người lại lần nữa kéo ra kiềm mạ nhãn ác mà, mong thương ù đặc tư sát t ủ của thủ số sát sứ chức cấp châu Âu, đọa thiên sứ. mặc đọa tổ thiên đỉnh hai Âu mới m dù q u a n miên cùng mông tù đặc tư còn báo trị một đoạn khoảng cách nơi này thật sự rất vắng vẻ đến bây giờ còn chưa có ai qua lại ngay h e t sân thượng cả kim ề nhán ác m à m u ố n g i ế t thủy mỹ nhân cũng không phải sự tình đơn giản thực lực của cô ấy có thể lợi dụng hết thải để chuyển hóa hoàn cảnh xấu từ nhỏ cô ta đã bị tẩy não không có nhân tính không có cảm tình không có bất kỳ ý thức xả g à u Chỉ thuần tí là bởi vì không có bất kỳ cảm tình thậm chí đối với tính mạng của mình cũng không có cảm giác cho nên cũng không có sợ hãi bởi vậy mặc dù tiến vào nhà trọ tương quan miên cũng không có một điểm phản ứng đồng ố i với cô mà tử màu vàng của mông tù đặc t ự lộ ra hung quan g hắn đột nhiên tới gần thượng quan miên vừa muốn bóp cò bỗng nhiên chân phải thượng quan miền giơ lên hóa thành một đạo tàn ảnh mắt thượng căn bản không cách nào nhìn thấy đem cây súng kia lập tức đá bài nhưng cũng trong khoảnh khắc cái tay còn lại của mông tù đặc từ x e qua một đạo bóng trắng sầm lánh trong nhái mắt p h ầ n bụng của thượng quan miền đột n h i ê n bị đ â m trúng vùng r à máu sau đó khoảng cách giữa hắn và thượng hoàng miệng lại kéo ra dù sao kim nhãn ác mà cũng có tự phụ cũng biết dù sao kim nhãn ác mà có tự phụ cũng biết đ ố i chiến giữa siêu cấp sát thủ như bọn hắn cần chiến chỉ cần m ấ y g i à y là có thể định sinh tử tuy súng bị đá bài mất nhưng vẫn còn chuẩn bị khác mà thủy mỹ nhận thượng hoàng miệng đã bị thương trên tay hắn là chuyển thủ quần dụng nhiễm máu tươi đỏ thấm quần áo của thượng quang miền bị mở ra một vết rách phần bụng không gần chảy máu cô lập tức che bộ cô lập tức che lập bộ vị bị thương lại trong nhái mắt bắt đầu tiến hành biện pháp cầm máu đồng thời hai mắt cũng không lì khai khỏi kiềm nhãn ác bà cần diện chính là lúc nào cũng diện là chú nào phải ý trước mắt, thương quan sau khi làm thượng quan miền bị thương hắn tự tin có thể đơn giản giết chết cô sau đó thân thể mông tù đặt từ khẽ động là lần nữa quỷ dị hướng tới gần thượng quang minh lúc này đây hắn lại lấy súng ra nhắm n g a y đ ầ u thượng quang minh cho dù có thể né tránh cũng không sao tốc độ trốn tránh của cô sẽ vì vết thương mà trở nên chậm chạp quả nhiễm thương quang m i n h lập tức né tránh lê tiếp tục một c h u y ể thủ quân dụng bắn ra t h nhưng g tấp í a trái tim t h ợ Quang Miên. Korn kính cầm Tốt! phiển vừa ọ n Nhưng g Giết Giết hô cô cô to. ta! ta! v lúc đó t h ư ợ n g quang miên nghiêng người một p h à n lập tức né tránh chuyển thủ đàn lào tới tuy có thể tránh được giao găm nhưng bởi vậy mòng tù đặc tư lại có thể tiến thêm một bước về phía cô một phát bắt được cánh tài của cô Chợt! Một Miên. đặt ngay trên trán Thượng hộng súng đen ngay Quang sẽ vốn là lần này cũng đổ ý định sinh tử nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa tới một giây thời gian mông tu đ ặ t tư căn bản cũng không thấy động tác của thượng quang miên đã bị một cần thiết chầm đâm xuyên cổ họng mà đ ộ c cơ hồ ngắm ngay lập tức t h ư ợ n g quang miên bắt lấy cánh tài cầm súng của hắn nhanh chóng hướng về nơi khác nhổ đ à n t r a Kim ác mà không thể tin được, mà nhãn ác thương ể tin đ ợ c mà quan biên nhanh chóng di động đến bên cạnh thi thể bò cạp ma một tài nhấc thi thể của hắn lên cơ hồ đồng thời ngay một viên đạn bắn thẳng vào đầu bò cạp ma lấy thi thể làm tắm chắn cô nhanh chóng trốn vào gốc chết của súng ngắm sau sẽ kia đó những người kia cũng sẽ không trong i giám bởi miên lại tiếp đối tới nơi giờ ế p đắp tục thị thượng tục tuyệt một thể t cư có có có hoàng không năng nhưng không ngờ vùng không mà khu khả hắn hắn xã này nữa ẩn bọn bọn bao ở ở vì đó đó n h sát tới t r thư phòng tinh viêm thường hay đọc sách trên giá sách cao cao tay khe hỏi như những cuốn sách không ngừng chảy ra rất nhiều máu tươi chúng giống như nước uống từ trên cao đổ xuống trời v ã i trên mặt đất vô số máu tươi bắt đầu tích tụ hình thành một nhân hình tinh linh từ trong máu tươi có một cánh tài tái nhợt duỗi r a